Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net kia có anh làm bạn, ít nhất cô sống cũng không quá vô vọng Anh còn dạy cho cô rất nhiều tuyệt chiêu để khống chế chồng. Người ta cũng nhớ rất hân của người ta mà. Lần này trở về 3 tháng để cậu ta khó chịu một chút. Lần sau khi anh trở về, sẽ dẫn cậu ta về cùng nha. Anh thề. Cái đó nhất định là rất lâu rồi. Người nhà Khánh Khánh vô cùng bài xích giới tính thực của anh. Để cho anh Quang Minh chấn thạch, dẫn người yêu về ra mắt. Không phải là chờ đến măm thứ mấy sao? Nhà đầu hư, không thể nói lời tốt, lành một tí à? Căn bà chính là nguyên rồi anh mà. Thôi đôi rồi, đôi rồi. Hy vọng tới lúc em sinh anh có thể dẫn Eric trở về. Nói đến đây, anh cũng nên về nhà đi. Muốn ở nhà mẹ vợ, đóng đồ bao lâu nữa hả? Anh nhịn không được mà chăm chọc chồng cô. Hơn nữa sau khi biết những bì thảm mà tiền thiên dương trải qua, Mặc dù vẫn không triệt để tiêu diệt anh ta khi bị hiểu lầm vũ nhục mà. Cảm ơn cậu, tóm tiên sinh. Tiền tiên dương vừa nghe thì quét sạch bất mãn của người nào đó. Bởi vì em không nghe được đáp án em muốn chứ sao? Ngại dĩ yêu không tuân theo mà biểu môi. Ai biểu người đàn ông bên cạnh không dám nói ra ba chữ đáng chết kia chứ. Cô cũng rất muốn ở bên cạnh anh mà, trở về của nhà anh nữa. Tôi nghe nói này tiền tiên sinh, chỉ là chỗ yêu thôi mà. Rất khó phát âm sao? Có cần tôi về dạy anh không? Chỉ là câu anh yêu em thôi mà. Tiền tiên Dương nước mắt nhìn về phía khác, không dám nhìn về phía bà xã và tống khánh chăn. Đúng đó, anh ấy không chịu nói. Ngài gì yêu nâng lên một nụ cười ta ác? Anh thấy có thể anh ta đang đợi một đứa trẻ ra đời để xét nghiệm... Bà chữ ADN, con cấm kỵ chưa nói ra, cô liền bị anh hung hăng ôm vào trong ngực. Tiền Thiên Dương vừa nghe cô muốn nói ra những câu đáng ghét kia thì lập tức ôm chặt lấy bà xã bướng bình. Tôi thật là không chịu nổi, tôi phải về đây, không để ý đến hai người nữa. Nhìn cảnh ân ái lần thứ nở của bọn họ làm anh lại nhớ đến Eric. Khánh Khánh à? Cô tránh đi vòng tay của anh, đột nhiên nói với Tống Khánh Trăn. Đi đường bình an, nhất định phải trở về đó. Đồ ngốc à, tại sao anh lại không trở về Đài Loan chứ? Đài Loan cũng là nhà của anh mà. Khánh chân cười Chẳng lẽ đã bị phát hiện rồi sao Anh cho là anh đã ẩn tàng rất tốt mà Không là chuyện của người khác Làm sao nó bị nói Em sẽ mãi mãi ủng hộ anh Đứng về phía anh Cho nên nó định phải trở về đó Em bại quyên sẽ chờ anh về Coi như Khánh Khánh không nói Như cô biết 3 tháng này Khánh Khánh vì chuyện trở về Paris Mà từ đầu đến cuối đều tranh chấp với người nhà không ngừng nghỉ Cho nên ngày nào cũng chạy lại nhà mẹ cô Cộng thêm bây giờ không có người nhà đến tiến Còn lộ ra vẻ khó chịu sao dễ yêu à Tổng khánh chân cảm động Đến nỗi mũi cũng đỏ lên Anh thật sự muốn ôm em Rồi nhìn ngài đàn ông trước mặt anh vẻ mặt của tiền thiên dương rất khó coi Nhưng nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của vợ mình Vẫn không cứng lại được cô Bất xác lùi ra phía sau Rồi anh bồ nhào đến ôm cô Một màn này khiến cho tiền thiên dương run như cầy giấy Chỉ sợ rằng anh ta sẽ làm tổn thương tới đứa bé trong bụng cô vợ nhỏ của anh. Nhớ phải trở về đó. Anh còn có bọn em là bạn tốt mà. Cô vỗ vỗ lưng anh, cho anh được sự động viên. Một đống mảy rầu cứ như vậy ôm lấy người phụ nữ mảnh mai mà khóc nức nở nghẹn ngào. Ngoài nào, phải chăm sóc cho mình tốt nha. Được. vậy bà thì phải liên lạc với em đó. Ừ. Có gì khó khăn, nhất định phải nói với em nữa. Được. Đừng có nói lẽ em không có năng lực. Em còn có một ông xã lợi hại siêu nhân như vậy đó. Ừ. Trong phòng chờ sinh bệnh viện, khắp nơi đều nghe thấy tiếng kêu và tiếng chửi rùa của sản phụ. Đau quá. Đều tại tên đàn ông xấu xa này làm hại. Tôi không muốn sinh. Tôi không muốn sinh đâu. Bởi vì đau bụng, mà ngại dị yêu được tiền tiên tương vội vã đưa vào bệnh viện. Nghe tiếng kêu thảm kia thì không khỏi sợ hãi. Trời ạ! Thì con lại có vẻ đáng sợ như vậy sao? Sắc mặt của tiền tiền dương cũng có một chút thay đổi. Nhưng không muốn nói thêm khiến cô lo sợ. Mà vợ chồng ngày thị đi cùng, vẻ mặt cũng không đỡ hơn là bao. Cũng là bởi vì tử cung có rút lại còn quan hệ. Dĩ yêu à không cần sợ. Mọi người đều ở bên cạnh con. Một chút nữa mẹ sẽ nói bác sĩ tìm thuốc sản đau cho con. Có thể giảm bớt có chịu cho con. Ngày mẫu có kinh nghiệm chỉ dạy con gái và con trẻ sắp bị dọa ngất. Nếu như không tiêm, thì con sẽ đau chết à? Ngài dị yêu lướt xéo chồng đứng đối diện, giọng rống càng to. Ngài mẫu nhìn cũng đến hoa hết cả mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net